chương 4, số 12 quảng trường Grimmauld. Harry mới bắt đầu hỏi, "Hội gì ạ?" thầy Moody đã lắc nó, "Không phải chỗ nhỏ hãy đợi khi chúng ta vào bên đến bên trong." Ông giật tấm giấy ra khỏi tay Harry và đốt hủy nó bằng đầu cây đũa phép của ông. Khi bức thương điệp cuộn tròn trong ánh lửa và bay xuống đất, Harry nhìn quanh những căn nhà một lần nữa. Đám phù thủy đang đứng bên ngoài ngôi nhà số 11. Harry nhìn sang bên trái thì thấy số 10. Tuy nhiên bên phải là số 13 nhưng mà ở đâu thầy Liupin lặng lẽ bảo hãy nghĩ đến điều mà con vừa ghi nhớ Harry nghĩ và nó vừa mới nghĩ tới số con số 12 quảng trường Greenmount thì một cánh cửa tròn vẹt bỗng xuất hiện từ chỗ không có gì ở giữa số nhà 11 và số nhà 13 rồi lần lượt hiện ra tiếp những bức tường và những khung cửa sổ bụi bặm làm như thể có một thêm ngôi nhà nữa đang phình ra ép hai căn nhà ở hai bên nhường chỗ cho nó Harry há hốc mồm nhìn Tiếng máy khuếch âm phát ra từ căn nhà số 11 vẫn tiếp tục sập sình Rõ ràng là dân mắc sống trong căn nhà đó không hề cảm thấy bị o ép gì cả Đi thôi mau lên, thề mắt đi Thề múc đi cào nhào thúc vào lưng Harry Harry bước lên những bậc thềm đá mòn sạn nhẫn Chăm chú nhìn vào cánh cửa mới hiện ra Đầu sơn đen của cánh cửa đã bị trờn và chảy chuộng Cái nắm cửa bằng bạc có hình dáng như một con rắn bị vặn chéo chẳng có ổ khóa hay hộp thư gì hết. Thầy Lupin rút đũ, rút cây đũa phép ra gõ lên cánh cửa một cái, Harry nghe nhiều tiếng lích kích của kim loại chạm vào nhau chạm nhau vang to và tiếng gì nghe dồn ràng như tiếng dây xích, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Thầy Lupin thì thầm, "Bước nhanh vào Harry, nhưng đừng đi vụ quá sâu quá cũng đừng sờ mó cái gì hết." Harry bước qua ngạch cửa để chìm vào bóng tối gần như hoàn toàn của hành lang, nó ngửi thấy mùi ấm mốc, ẩm mốc bụi bặm và một cái gì đó như đang bị mục rã và ngon ngọt, ngọt. Cái chỗ này tạo cảm giác như một tòa nhà bị bỏ hoang. Nó ngoảnh nhìn lại qua vai và thấy những phù thủy khác đang đứng uh, sắp lớp sau lưng nó. Thầy Lupin Cottos đang sách cái dương của nó và cái chuồng cú của Heckwick, thầy Moody đứng trên bậc thềm cao nhất và thả những trái cầu châu sáng mà cái bật tắt lửa đã trơm Từ những ngọn đèn đường, những đốm lửa ấy bay trở về bóng đèn của chúng và chỉ trong chốc lát quảng trường lại tỏ dạng rỡ dưới ánh sáng màu cam trước khi thầy Moody nhảy cá nhắc vô trong nhà và đóng cửa lại. Đây, thầy gõ mạnh cây đũa phép uh, lên đầu Harry lần này nó cảm thấy như thể có cái gì đó. Nóng hổi đang nhiễu xuống lưng và nó biết hẳn là thầy Moody đang giải bùa phép ta nào ảnh cho mình. Thầy Moody thì thầm, mọi người hãy đứng yên trong khi tôi thắp cho chúng ta một chút ánh sáng. Tiếng sỉ soạt của những người khác gây cho Harry một cảm giác khó chịu về một điểm báo chẳng lành. Cảm giác như thể họ vừa được bước vào một ngôi nhà đang có người hấp hối. Nó nghe một tiếng huyết gió khe khẽ quen thuộc và rồi những uh, cái đèn khí đốt kiểu xưa búng y xèo xuống lại. suốt dọc hành lang tạo ra một thứ ánh sáng lung linh không thực soi lên giấy dán tường lờ lói và tấm thảm mòn sơ sát của một hành lang âm mưu dài than thảm trong hành lang này một chùm đèn treo bám đầy mạng nhện tỏa những tỏa ánh sáng mờ mờ trên cao và dọc theo những bức tường treo sột sạch mấy bức chân dung xưa cũ đến đen hù Harry nghe thấy tiế, nghe tiếng cái gì đó chạy sột soạt đằng sau những tấm ván bọc chân tường cả đèn chùm lẫn cái uh, chân nến đặt trên một cái bàn lung lay gần đó đều có hình dạng uốn éo như rắm có tiếng bước chân vội vàng và và mẹ của John, bà Weasley Hiện ngay ở khung cửa nằm cuối hành lang xa mút, gương mặt bà dạng dữ, dạng giữa vẻ hân hoan chào đón khi bà bươn bà đi về phía đám phù thủy mặc dù harry nhận thấy là bà có vẻ như ốm hơn và xanh xao hơn hồi trước nó hồi nó gặp lần trước ôi harry gặp lại con thiệt là dễ thương bà suýt xoa ghi chặt nó trong một cái ôm thân tình muốn gãy bé sườn rồi bà đẩy nó ra một khoảng cách vừa tầm để cánh tay bà ngắm nghía xem xét nó kỹ càng trông con tiểu tỵ quá con cần phải được tầm bổ nhưng mà bác e là con sẽ phải chờ thêm một lát nữa mới tới bữa cơm bà Wesley ra nói với đám phù thủy đằng sau lưng Harry giọng một giọng thì thầm một cách khẩn trương cụ vừa đến phiên họp đã bắt đầu đám phù gì đứng sau lưng Harry đều thốt lên những cái tiếng kêu thích thú và hồi hộp rồi bắt đầu lần lượt vượt qua Harry đi về phía cánh cửa mà bà Wesley đã hiện ra từ đó Harry dậm bước theo thầy lưu nhưng bà Wesley dự, giữ nó lại. Không, Harry, cuộc họp chỉ dành riêng cho các thành viên của tổ chức. Ron và Hermione đang ở trên lầu. Con cơ thể cùng đợi với tụi nó cho đến khi xong cuộc họp thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Bà Wesley nói thêm với giọng thì thầm khẩn trương và con nhớ nói năng nhỏ nhẹ trong hành lang. Tại sao bác không muốn đánh thức dậy bất cứ cái gì? Ý bác muốn nói là cái gì? Bác sẽ giải thích sau. Bây giờ bác đang gấp bác lẽ ra là phải có mặt trong cuộc họp bác sẽ chỉ chỗ cho con chỗ bác sẽ chỉ cho con chỗ con sẽ ngủ em ngón tay lên môi bà wesley dẫn harry nhón gót đi qua một tấm màn dài bị mối nhấm lam nham harry tưởng rằng sau tấm màn đó át hẳn phải là một cánh cửa khác và sau khi đi men theo một cây dù to thù lù đứng dựng sừng dựng như thể được làm bằng cái gì cái giò của một con quỷ khổng lồ thô kệch hai bác cháu bắt đầu leo lên một cái cầu thang tối thui ngang qua một dãy đầu teo tóp gắn trên những tấm bảng bằng bằng đồng treo trên tường từ thấp lên cao, nhìn kỹ Harry nhận ra mấy cái đầu đó là của mấy con gia tinh, tất cả chúng nó đều có cái mũi dài như cái vòi tớ tựa nhau. Sự hoang mang của Harry càng lúc càng tăng cao ờ, mỗi theo mỗi bước chân của nó, người ta đang làm cái gì trong một căn nhà trông trông như thể nhà của một tay phù thủy hắc ám cực kỳ này? Bagsty, tại sao Bà Wesley điên tiết thầm thì. John và Hermione sẽ giải thích mọi việc cho con, con à. Bác thiệt tình phải chạy đây. Hai bác cháu vừa đến tầng 2, đó con vô cửa bên phải, bác sẽ gọi cho con khi nào họp xong. Bà Wesley lại vội vã chờ xuống cầu thang, Harry bước ngang qua căn sàn bước ngang qua cái sàn có bẩn, bạn nắm đấm cửa có hình dạng như cái đầu rắn của căn phòng ngủ và mở ra, nó mới thoáng nhìn ra đến một căn phòng trần cao tít có giường đôi thì nghe một tiếng ré to tiếp đến là một tiếng rít còn to hơn nữa tầm nhìn của nó đã bị hoàn toàn bị che khuất bởi một mái tóc dày bồng bềnh Hermione đã lao tới ôm trần nó khiến nó lăn cành ra đất và trong khi con cú tí hon của Ron Pickering uh, xúc động bay vòng vòng phía trên đầu hai đứa Harry Ron ơi nó đây nè Harry ở đây nè tụi này chẳng hề biết bồ đến gì hết Ôi bồ khỏe không, bồ không xa chứ, bồ giận tụi này lắm hả? Mình cá là bồ giận lắm, thư tử của tụi này chẳng giúp ích gì được. Nhưng tụi này không thể kể cho bồ nghe mọi chuyện, thầy Dumbledore bắt tụi này thề không được kể. Ôi tụi này có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bồ nghe? Và bồ cũng phải kể cho tụi này biết chuyện bọn giám mục hồi tụi này hồi tụi này nghe và vụ hầu tòa. Bộ pháp thuật đó thiệt là giận hết sức, mình đã nghiên cứu kỹ rồi, họ không thể đuổi học. Bồ đâu, họ không thể làm như vậy, bởi vì có một điều khoản trong đạo luật, giới hạn của phù, phù thủy vị thành niên về việc sử dụng pháp thuật trong tình huống tính mạng bị đe dọa. Để cho nó thở với Hermione, John đóng cánh cửa đằng sau lưng Harry, nha răng cửa trông nó có vẻ lớn thêm được mấy phân. Trong suốt thời gian Harry không gặp nó Khiến cho giờ đây nó cao hơn Và ngày càng mang dáng vẻ răng hồ hơn bao giờ hết Mặc dù cái mũi dài, cái mái tóc đỏ rực Và mấy lộ đốm tàn nhang Thì vẫn y nguyên như cũ Hermione buông Harry ra Vẫn còn tươi cười dạng dỡ Nhưng cô nàng chưa kịp nói thêm lời nào nữa Thì nghe thấy tiếng một tiếng rúc lảnh lót Và một cái gì đó Màu trắng lao từ trên đầu tổ của áo tố on đáp xuống nhẹ nhàng lên vai Harry Hết con cú trắng như tuyết chép mỏ kêu lép chép và ôi yếm rỉa bánh tay Harry khi Harry vút ve bộ lông của nó John nói mấy bữa nãy dài nó lo lắng ghê lắm từ khi đem lá thư cuối cùng của bố đến đây nó cứ một tụi này đến chết đi một nửa coi nè John chìa cho Harry coi ngón tay trò của bàn tay phải phơi bày một vết cắt rõ ràng là khá sâu tuy nhiên đã liền ra một nửa Harry nói ở phải xin lỗi về vụ này nhưng mình muốn khó thư trả lời mấy bộ Biết John nói Tụi mình rất muốn viết thư trả lời cho bồ Bồ tèo à Harry lúc, Hermione lúc ấy gần như phát khủng Cứ nói là bồ sẽ hành động ngốc nghếch Nếu cứ loay hoay có một uh, Mình không được thông tin Nhưng thầy D'Ambredo bắt tụi này Thề là không được nói gì với tôi hết Biết rồi Hermione đã nói rồi Harry ngắt lời John Cảm giác ấm áp vừa bừng lên trong lòng nó Khi gặp lại hai người bạn thân nhất Đã nguội ngắt như thể có cái gì đó lạnh như băng giận Dâng ngập tới cuống bao tử Bỗng dưng sau một tháng trời đang đẳng Trông mong gặp lại bạn bè Harry bây giờ đây cảm thấy Nó chỉ muốn John và Hermione để mặc nó một mình Harry không thèm nhìn được Bạn nào của nó hết Nữa Tay của nó vút ve hawick Một cách máy móc cho sự im lặng căng thẳng Hermione nói không như, như không thở nổi Hình như thầy cho Như vậy là tốt nhất Ý mình nói thầy ấy. Phải Harry đáp, nó nhận thấy hai tay của hai Mar hum. nó nhận thấy hai tay của Hermione cũng mang đầy vết tích mà cái mỏ của Hagrid đã để lại, nhưng nó không cảm thấy tội nghiệp cô cho cô bạn chút nào. Ron vừa mở vừa mới mở miệng, mình nghĩ thầy cho là bồ được an toàn nhất khi được sống với dân Muggle. Harry liền ngượng nhấn mày lên. Vậy hả, mùa hè này có ai trong hai bạn bị những tên giám ngục tấn công chưa? đành là chưa nhưng mà đó chính là lý do khiến thầy phải cho người của hội phụ hoàng luôn luôn theo sát bổ. Harry cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo như thể nó vừa bước hụt xuống một cái bậc cầu thang. Vậy là mọi người đều biết chuyện nó bị theo đuổi, trừ chính nó là không biết. Cố gắng hết sức cho giọng được bình thản, Harry nói, nhưng mà chẳng có hiệu chẳng có hiệu quả lắm đúng không? Tôi đã tự phải lo lấy cái mạng của tôi đúng không? thầy đã giận ghê gớm Hermione nói với giọng gần như sợ chết gần như khiếp sợ thầy Dumbledore ấy tụi này đã nhìn thấy thầy giận mà thầy đã khi thầy biết lão Mundog đã bỏ đi trước khi hết ca trực của lão thầy thiệt là đáng sợ Harry lạnh lùng nói à tôi mừng là lão đã bỏ đi nếu lão không đi thì tôi đâu có xài tới phép thật và, và thầy Dumbledore có lẽ vẫn sẽ vẫn bỏ mặc tôi ở đường private drive suốt cả mùa hè Hermione nhẹ nhàng hỏi Bạn không? Bạn không bân tâm đến phiên tòa Ở bộ pháp thờ sao? Không Harry nói dưới một cách ngang ngạnh Nó bước ra xa hai bạn nhìn quanh Con hét đậu trên vai Với vẻ thỏa mãn nhưng căn phòng không có chút Vẻ gì làm cho nó lên tinh thần chút Được chút nào hết Nó ẩm ướt và tăm tối Những bức tường loang lồi Chỉ bớt trống trải một tí nhờ một cái khung tranh Chạm trổ căng một khung vải bố ờ, Cũng trống trơn Và Harry đi ngang Khung đó nó dường như nghe thấy tiếng uh, ai đó lẩn khuất đâu đó đang cười khẩy. Cố gắng giữ cho giọng nói bình thường harry hỏi Vậy chứ sao thầy, tại sao thầy đâm mê ro khăng khăng dấu nhẹm mình đi? Mấy bồ mấy bồ có chịu mất công đi hỏi thầy vậy không? Không vậy. Nó liếc nhìn lên vừa đúng lúc bắt gặp John và hai mặt Hermione đưa mắt nhìn nhau khiến cho nó hiểu là nó đang cư xử đúng y như tụi nó đoán trước nhưng điều này cũng chẳng làm cho nó bình tĩnh hơn. John nói Tụi này có nói với thầy Đam Là tụi này muốn chọn nói cho bồ biết Chuyện gì đang xảy ra Tụi này có nói bồ tèo ạ Nhưng dạo gần đây thầy rất ư bận rộn Kể từ khi thầy đến đây Tụi này chỉ gặp thầy có 2 lần thôi Mà thầy cũng không dành cho tụi này nhiều thì giờ Thầy chỉ bắt tụi này không thề Không nói cho bồ biết Chuyện quan trọng khi viết thư cho bồ Thầy nói bọn cú có thể bị chặn đường Harry nói gắn gọn Nếu thầy vẫn muốn nếu thầy muốn vẫn có thể thông tin cho tôi được mấy bồ đừng nói là thầy không biết những cách khác để gửi đi những thông điệp mà không cần xài tới cú nhé H Hermione liếc qua Ron rồi nói mình cũng nghĩ có nghĩ đến điều đó nhưng thầy không muốn cho bạn biết bất cứ điều gì Harry dò xét vẻ mặt của hai đứa bạn có lẽ thầy cho rằng tôi là đứa không thể tin cậy được Ron tỏ ra cực kỳ bối rối nói ngay bồ đừng có ngu ngốc quá vậy Hay là tôi không thể tự lo lấy thân tôi? Hermione loay hoay nói Dĩ nhiên là thầy không nghĩ như vậy Vậy thì tại sao tôi lại phải ở với gia đình Dursley Trong khi hai bồ thì được tham dự Và mọi chuyện đang diễn ra ở đây Giọng Harry càng lúc càng lớn theo tiếng một tiếng nó thốt ra Và lời lẽ thì cứ lưu lại trong cơn hấp tấp Vậy chứ sao hai bồ lại được phép biết hết Mọi chuyện đang xảy ra Ron ngắt lời Đâu có tụi này không hề được phép Má đâu có cho tụi này tới gần những cuộc họp đâu Má nói tụi này còn quá nhỏ Harry hét tướng lên không rẻ trước, vậy là mấy người không được dự họp thiệt thòi quá hén Nhưng mấy người vẫn được ở đây, đúng không? Mấy người vẫn được ở bên nhau Còn tôi, tôi bị mắc kẹt ở nhà Dusley cả tháng trời mà Mà tôi thì đã không đã từng đối phó với nhiều vấn đề hơn cả hai người cộng lại Và thầy Dumbledore biết điều đó mà, chứ ai đã từng cứu hòn đá phù thủy nào Ai đã từng loại được Riddle, ai đã cứu cả hai người khỏi mấy tên giáo ngục Mọi ý nghĩ cay đắng ốt đứt Mà Harry đã gậm nhấm suốt một tháng qua Giờ đây đã được nôn tuôn ra Nỗi tức tối của nó Vì thiếu thông tin tự trọng Lòng tự ái khi thấy mọi người tụ tập với nhau Mà không có nó Cơn niên tiết vì bị Canh chừng mà không được nói cho biết điều gì tất cả Những cảm xúc mà nó cũng thấy hơi ngượng ấy Cuối cùng đã bùng ra khỏi giới hạn Tiếng hét của Harry làm cho con hét hoảng hốt Và bay vù trở lại tủ Đầu tủ quần áo Pink Kristen, Thì kêu líu díu trong hoàng sợ và bay xà quần cúng quyết trên đầu tụi nó. Ai đã phải vượt qua rồng và nhân sư và mọi thứ tồi tệ khác hồi năm ngoái. Ai đã nhìn thấy hắn trở lại, ai đã thoát khỏi tay hắn. Tôi, her, John đứng đó miệng hơi há ra, rõ ràng là sừng sốt và đã quên bén đi bất cứ điều gì nó tính nói. Còn, Herma, còn Hermione thì trông như... Chỉ trực trợ khóc Nhưng tại sao tôi lại cần phải biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ Tại sao lại phải có người mất công nói cho tôi biết Chuyện gì đang xảy ra nhỉ Herm... Hermione mới rậm nói Harry tụi này rất muốn nói cho bố biết Tụi này thật sự muốn Bố đâu có thật sự muốn giữ vậy đúng không Nếu không thì bố hẳn đã gửi cho tôi một con cú Nhưng bởi vì cụ Dumbledore đã bắt bố thề Đúng thầy đã 4 tuần lễ tôi bị mắc kẹt ở đường Private Drive Mót báo trong thùng rác để cố gắng Uh, tìm biết chuyện gì đang xảy ra Tụi này đã muốn Tôi đoán là mấy người đã Được một mẻ cười đã đời Đúng không Tất cả xúm xít với nhau ở đây Không thành thực mà nói Harry Tụi này thành thực xin lỗi bồ mà Hermione kêu lên với vẻ tiện vọng Mắt cô nàng giờ đây đã ngân ngấn lệ Bồ ừ. hoàn toàn đúng Nếu tôi bị như vậy Tôi cũng giận ghê lắm Harry quắc mắt nhìn cô bé vẫn thở sâu Rồi quay đi bước ngang bước dọc Căn phòng từ trên nóc tủ quần áo Heo khích, vẫn rúc lên một cách dầu dĩ Cuộc nói chuyện tạm dừng một hồi lâu và chỉ còn nghe thấy tiếng cọt kẹt của mấy tấm lót vàn tấm ván lót sản dưới chân Harry Nó được nguồn hỏi John và, Herma, và Hermione Mà chỗ này là chỗ nào đây? Harry John trả lời ngay tức thì Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng Có ai chịu khó giải thích giùm tôi Hội Phượng Hoàng là cái gì không? Hermione nói nhanh Đó là một tổ chức bí mật Thầy Dumbledore đang lãnh đạo Thầy là người sáng lập, tổ chức gồm những người lần trước đã chiến đấu chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Harry dừng lại, hai tay vẫn đút túi quần hỏi tổ chức có những ai? Không nhiều người, John nói tiếp Tụi này gặp chừng hai chùa người trong tổ chức mà thôi, nhưng tụi này tin là còn nhiều người khác nữa Harry, hết, har, Harry nhìn hai bạn chằm chằm, hết đứa này tới đứa khác, vẻ đòi hỏi khát khe, rồi sao? Ron bối rối, ơ cái gì sao? Voldemort Harry tức giận, họ nói, cả Ron và Hermione Her đều nhăn mặt Chuyện gì đang xảy ra, hắn đang mưu tính điều gì, hắn ở đâu, chúng ta đang làm gì để ngăn chặn hắn Hermione lo lắng nói Tụi này đã nói với bồ rồi, tụi, tổ chức không cho tụi này dự những phiên họp của họ Cho nên tụi này không thể biết cặn kẽ Cô bé ngập ngừng khi nói thêm khi nhìn uh, vẻ mặt Harry Nhưng tụi này có thể hiểu đại khái là John tiếp lời: Anh Fred và anh Joss đã phát minh ra um, bùa bánh trứng nhĩ. Mấy cái bùa đó thiệt có ích. Bánh trướng gì? À, cái lỗ tai ấy mà nếu chỉ chỉ có điều dạo gần đây tụi này đã phải ngừng sử dụng chúng bởi vì má mình đã phát hiện ra và nổi sùng lên. Anh Fred và anh Joss đã đem giấu phải đem giấu hết mấy cái bùa đó đó kiểu má tiêu diệt hết. Tụi vậy dù vậy tụi này cũng biết xài chúng được um, việc. Cũng xài chúng được việc phần nào trước khi má biết um, được sự tình. Tụi này biết là một số người trong tổ chức đang theo dõi những tuyên thử thần thực tử. Đã xác định danh tánh, kiểm tra chúng Bố biết, hamani nói. Một số thành viên của tổ chức thì bận chiêu ngộ thêm người cho hội Phượng Hoàng. John nói, và một số thành viên khác thì canh giữ cái gì đó. Họ luôn nói về nhiệm vụ vệ sĩ. Harry, um, mỉa mai, ờ, có thể là canh giữ tôi đấy, ờ hả? Ron kêu lên có vẻ như đã hiểu được một vấn đề. Harry khịt mũi nó lại đi loanh quanh trong phòng, nhìn đâu đâu chứ không thèm ngó tới Ron và Hermione. Nó hỏi tiếp: vậy thì hai bồ làm gì nếu không được phép tham dự những phiên họp? Hai bồ viết thư uh, nói là rất bận rộn mà. Hermione nói nhanh: đúng vậy, tụi này đang phải đang bận phải giải trừ ô nhiễm căn nhà này nó đã bị bỏ hoang từ đời nào và đồ bậy bạ đang phát sinh đầy ra, phát sinh đầy nhà tụi này đã tìm cách dọn sạch nhà bếp phần lớn các phòng ngủ um, và mình nghĩ tụi mình sẽ dọn tới phòng khách vào ngày mai ầm um, ầm um, hai bằng hai tiếng nổ to đùng Fred và Ross hai ông anh sinh đôi của John từ không khí hiện ra giữa phòng con cúpicquic rừng kêu rít lên hoảng sợ chưa từng thấy uh, và bay vút lên nhầm bọn với con hắc trên đầu tủ đừng có làm như vậy nữa Hermanin her her nhỏ nhẹ nói với cả song sinh cả hai đều tóc đỏ hay ạ, Trang nhưng Ron. Tuy nhiên, tuy rằng họ hơi lùn và vóc người chắc khỏe hơn Ron. Ron cười nói với Harry, "Chào Harry, bọn anh nghĩ bọn anh vừa nghe được giọng anh vàng thỏ thẻ của em." Fred cũng hớn hở cười nói, "Em không cần phải nén cơn giận của mình như vậy, Harry à, cứ để cho nó xì ra, không chừng uh, có vài người ở đây cách đây 5 chừng dặm chưa nghe lọt tiếng của em đó." Harry gắt giọng nói Vậy à, là hai anh đã, được cuộc, đã qua được cuộc sát hạch độn thổ Một cách xuất sắc, Fred nói Anh chàng đang cầm trong tay một sợi dây thừng rất dài màu thịt tươi Joe nói, nếu anh đi xuống cầu thang thì chỉ chậm hơn chừng 30 giây thôi mà Fred nói, thời giờ là Galeon Em ơi, mà thôi Harry, chuyện đó nói Chuyện đón tiếp em làm gián đoạn thấy harry nhấn mày lên thắc mắc fred giải thích bằng chứng nghĩ anh chàng dơ lên sợi dây đang cầm trong tay bây giờ harry mới nhận thấy sợi dây thòng ra uh, tuốt đầu ngoài hành lang bọn anh đang dán hóng chuyện ở dưới nhà dơn chăm chú ngó cái tai anh phải cẩn thận nếu mẹ thấy cái đó lần nữa fred nói cũng phải đáng thì cũng đáng liều mạng thôi họ đang dự một cuộc họp quan trọng cánh cửa mở ra và một uh, mái tóc đỏ bồng bềnh như cái bờm dạng dài xuất hiện Cô em gái út của John, Ginny, dạng giữa nói a chào anh Harry, em nghe tiếng của anh là nhận ra liền Fred George quay sang cô bé À, quay sang Fred George, cô bé nói Không được xài, không xài được bánh chứng nhĩ của anh nữa đâu Má đã ếm lên cửa bùa tỉnh bơ rồi Sao em biết, George hỏi lại, vẻ cột hứng, Ginny nói Cô Tom dậy em cách tìm ra anh chỉ việc in in cái gì đó lên cửa và nếu cái đó không thể bám được thì tức là cánh cửa đã bị ếm mùa tình bơ. Em đã thử đứng ở đầu cầu thang chọn bom phun lên cửa nhà bếp nhưng mấy cục bom cứ bay chịch ra khỏi cánh cửa. Thành ra cái bình chứng nhĩ của anh cũng không thể nặng, có cách nào mà luồn qua được khe hở đâu. Fred thở một dài. Thở một cái dài. Thiệt là nhục anh cứ tưởng mình đã tìm uh, được cách để biết lão Snape đang nhắm tới cái gì. Harry hỏi ngay Thầy Snape à Ông ở đây hả? Ừ George nói cẩn thận George cẩn thận đóng cánh cửa và ngồi xuống Một trong mấy cái giường Fred và Ginny làm theo George tiếp tục nói Đang báo cáo Tối mật Harry nói vu vơ Lão cạt chớn Her Hermione nói giọng trách móc Bây giờ thầy đã về phe chúng ta John khịt mũi Dù vậy cũng không làm cho lão bớt cả chớn Cái kiểu lão nhìn tụi này khi lão gặp được tụi này Anh bin cũng đâu có ưa lão Ginny nói như thể thông tin đó giúp giải quyết xong vấn đề. Harry không chắc là cơn giận của nó đã hạ hòa chưa. Trong nhưng cơn khác, thông tin của nó hiện giờ đang lấn át. Cơn giận khiến nó cố nhịn cơn hứng hò hét. Nó ngồi lọt thòm xuống cái giường đối diện với mấy người kia và hỏi. Anh Bin hả? Tôi tưởng anh đang làm việc ở Ai Cập chứ. Fred nói anh đã xin thuyên chuyển về văn phòng để anh có thể về nhà và làm việc cho hội. Anh nói anh nhớ mấy... Cái mồ lắm nhưng ảnh cũng được đền bù xứng đáng rồi chứ bộ Nghĩa là sao George nói Em có nhớ Flo không Chị xin được một việc làm ở nhà văn phù thủy Gringot Để mở mang tiếng ăn lê của chị Fred cười cười mũi Và anh bin lâu nay vẫn phụ đạo cho chị ấy những bài học riêng Just nói thêm, anh Charlie cũng nằm trong hội nhưng hiện giờ anh vẫn còn đang ở Romania, thầy Dumbledore muốn trợ tập về càng nhiều phù thủy nước ngoài càng tốt, cho nên anh Charlie đang sắp xếp nghỉ phép. Harry hỏi, anh Percy không làm được việc đó sao? Anh anh Percy không làm việc đó được sao? Người cuối cùng mà nó chưa nghe nhắc tới của gia đình Weasley, người thứ ba trong số các anh của John hiện đang làm cho Sở Hợp tác Pháp thuật quốc tế của Bộ Pháp thuật, nhưng khi Harry Vừa nhắc tới tên Percy Thì tất cả anh em nhà Weasley Cùng Hermione trao đổi với nhau Những cái nhìn đầy ngũ ý Một cách buồn rầu. Rồi bằng cái giọng lo âu John nói với Harry Bất kể bồ làm gì đi nữa Bồ cũng đừng nhắc đến tên Anh Percy trước mặt ba má mình Tại sao Fred nói Bởi vì mỗi lần tên anh Percy được nhắc đến Là ba đập bẻ tất bất kể cái gì Ông đang cầm trong tay Và má thì bật khóc Ginny buồn bã nói Thiệt là khủng khiếp John nói bằng trông là một cái bộ mặt ghê gớm không hề gớm ghiếc chút nào. Anh cho là tụi mình bị cấm nói về Percy. Harry hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Fred nói: "Ba và anh Percy cãi nhau, anh chưa từng thấy ba cãi nhau với ai nảy lửa như vậy, thường thì má mới là người quát thét." Ron nói: "Lúc đó là ngay tuần đầu tiên sau khi kỳ uh, học kỳ chấm dứt, gia đình mình đã chuẩn bị sẵn sàng Để đến đây và gia nhập hội Anh Percy thì về nhà Và nói với anh là anh mới được lên trước dẫn sao? Harry nói mặc dù biết rõ Percy là người đầy tham vọng Harry vẫn có ấn tượng là Percy không được Thành công lắm trong công việc đầu tiên của anh ta Tại bộ pháp thuật Percy đã phạm sơ suất khá lớn Là đã không nhận thấy sếp của anh bị chúa tể hắc ám Voldemort không chế Đến bộ pháp thuật cũng không tin điều đó lắm Họ đều cho là ông Grouch Đã phát điên George nói Ừ, cả nhà mình đều ngạc nhiên bởi vì anh Percy từng kẹt vô cả đống rắc rối về đạo về lã Cross um, nào là bị điều tra rồi ôi thôi đủ thứ Họ nói lẽ ra anh Percy phải nhận thấy lã Cross đã bị mất trí và phải báo cáo cho cấp trên điều đó nhưng em biết anh Percy mà nên ảnh cũng không phàn nàn Vậy rồi sao họ đã lại thăng chức cho ảnh Đó, Điều đó chính là điều tụi này thắc mắc John nói nó đang tha thiết duy trì cho cuộc trò chuyện diễn Tiến bình thường sau khi Harry ngừng ho hét, ảnh về nhà tự mãn hết sức, thậm chí hơn cả mức bình thường, nếu bố có thể tưởng tượng được, ảnh nói với ba là ảnh đã được đề bàn một chức vị trong chính văn phòng của ông Fudge. Chỗ đó quá xịn đối với một người mới tốt nghiệp trường Hogwarts được một năm, trợ lý bộ trưởng, mình nghĩ ảnh tin chắc ba sẽ cảm động lắm. Fred nói dứt khoát, nhưng ba không khoái, Harry hỏi tại sao? Gus nói, à Ừ, rõ ràng là lão Phút đang lùng sụp khắp bộ pháp thuật để kiểm tra à, Không cho bất cứ ai có liên hệ với cụ Dumbledore Fred nói Bởi vì dạo này tên của cụ Dumbledore đang bị bôi nhọ ở bộ pháp thuật Họ đều cho rằng cụ chỉ muốn quậy khi nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang trở lại George nói Ba nói lão Phút đã tuyên bố hẳn hoi là bất cứ ai liên minh với cụ Dumbledore Cũng có thể cuốn gói ra khỏi bộ pháp thuật Rắc rối một nỗi là lão Phút nghi ngờ ba Lão biết ba thân thiết với cụ Dumbledore Và lão luôn luôn cho rằng ba là người lập dị Vì mê dân mắc Harry bối rối Nhưng mà chuyện đó thì dính dáng gì tới anh Percy Mình sắp nói tới chỗ đó Ba cho rằng lão phút muốn đưa anh Percy vào văn phòng của lão Chỉ vì lão muốn lợi dụng ảnh do thám gia đình mình Và cụ Dumbledore Harry bật ra một tiếng viết xáo Dám cá là anh Percy khoái lắm John cười một cách cựa ngạo Anh nổi khùng hết biết Anh nói Ôi, ảnh tương ra hàng đống lời lẽ khủng khiếp, ảnh nói từ khi ảnh vô bộ pháp thuật, ảnh đã phải phấn đấu chúng. Lại tiếng xấu xa của ba, ảnh nói ba không có tham vọng gì hết. Và vì vậy mà tụi này cứ luôn luôn, bố biết đó, không có nhiều tiền, ý mình nói là cái gì. Harry kêu lên với vẻ không tin, trong khi Ginny thốt ra một âm thanh giống như một con mèo giận dỗi, John nói thọ nhỏ. Mình biết... Sau đó chuyện còn tệ hơn, ảnh nói với ba là một thằng ngốc xun xe bên cụ Dumbledore và cụ Dumbledore đang đâm đầu vô rắc rối to và ba sẽ te tua theo cụ. Và ảnh Percy biết đặt trung thành ở đâu? Và nơi đó chính là bộ pháp thuật. Nếu và nếu ba má trở thành những kẻ phản bội, bộ thì anh sẽ là sẽ làm cho mọi người biết rõ là ảnh không còn thuộc về gia đình mình nữa. Ảnh cuốn khói ra đi ngay trong đêm đó. Bây giờ anh đang ở Luân Đôn. Harry chửi thầm trong bụng. Trong mấy người anh của John, Harry ít ưa Percy nhất, nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng nổi là anh ta lại có thể nói với ông Wesley những lời lẽ như vậy. John thẫn thờ nói, má đã buồn khổ hết sức. Bố biết đó, má khóc lóc và làm mọi cách. Má đi lên London để tìm cách khuyên giải anh Percy, nhưng ảnh đóng sập cửa vô mặt má. Mình không biết ảnh làm gì nếu ảnh gặp ba ở sở làm. Chắc là ảnh phớt lờ ba luôn. Harry chậm rãi nói, nhưng anh Percy ắt phải biết là Voldemort đã trở lại chứ, ảnh đâu có ngu, ảnh ắt phải biết là ba má bạn đâu có liều bỏ mọi thứ, không có chứng cứ. À phải, tên của bồ cũng bị lôi vô trận cãi nhau nữa. Ron kín đáo liếc nhìn Harry nói tiếp, anh Percy cho rằng bằng chứng duy nhất là lời nói của bồ và mình không biết, À, nhưng ảnh không cho như vậy là đủ thuyết phục. Hermione gay gắt nói, anh Percy coi trọng tờ Nhật báo tiên tri lắm, những người khác đều gật đầu harry nhìn quanh họ mấy người đang nói về cái gì mọi người đều nhìn harry một cách e dè Hermione buồn chồn hỏi bạn có nhận được nhật báo tiên tri không harry nói ở có bạn có đọc hết tờ báo không Hermione hỏi lại vẻ căng thẳng hơn harry đáp một cách phòng thủ không đọc hết từ đầu đến trang cuối nếu họ muốn tường thuật bất cứ điều gì về vua thì tin đó phải là tin hạng đầu trang nhất đúng không Những người quanh Harry đều nao núng khi thấy Khi âm thanh tên của tên đó Của cái tên đó vang lên Hermione vội vàng nói tiếp À bồ cũng cần đọc kỹ từ trang đầu đến trang cuối Để lọc thông tin ra thông tin Ừ, họ có nhắc đến bồ một, Đôi lần một tuần Nhưng tôi đã coi Nếu bồ chỉ coi trang nhất thì không thể thấy đâu Hermione tiếp tục nói Mình không nói tới những bài báo lớn Họ chỉ chêm bồ vô như thể Bồ là chuyện thiếu lâm thời sự Vậy, ý nói, Hermione cố gắng tạo một giọng nói bình tĩnh Thực tình thì nó ngảm nhí lắm, họ chỉ dựng chuyện theo những thứ ba láp của Zita Nhưng Mụ đâu còn làm việc cho họ nữa đúng không? Ôi không, à không, Mụ giữ lời hứa hermani nói thêm với vẻ hài lòng, Mụ chẳng còn sự lựa chọn nào Nhưng Mụ đã bày đặt nền móng cho những gì mà bọn trong tờ báo đang cố gắng làm lúc này Harry suốt ruột hỏi, là những gì? Thôi được, nếu bạn biết là mụ tứng viết rằng bạn té lăn củ khắp nơi, cứ nói là cái thẹo những nhối và đại khái như vậy không? Nhớ, Harry không có vẻ là người quên được những câu chuyện của Zita Sk Skitter đã hồ đồ viết về nó. Vậy đó, họ đang viết về bạn như thế bạn là một kẻ bịp bợ, muốn chơi nổi. Một kẻ tưởng mình là một đấng anh hùng pháp thuật, vĩ đại hay thứ gì đó. Hermione nói thiệt nhanh như thể Nếu Harry nghe được... Những sự việc này một cách nhanh chóng thì nó sẽ đỡ khó chịu hơn Họ cứ chêm vào nhận xét Những nhận xét bậy bạ về bồ Nếu một câu chuyện nào đó có vẻ hoang đường Thì họ um, chêm vào là chuyện đó nghe như chuyện Harry Potter Và nếu ai bị một tai nạn hay mắc một chuyện tức cười nào Thì họ sẽ chêm hy vọng hắn không ăn kẹo trên chán Nếu không um, thì sắp tới chúng ta phải thờ hắn Harry bắt đầu nổi nóng Tôi không hề muốn ai thờ Hermione nói vẻ hoảng hốt, nói nhanh Mình biết hồ, bồ không hề muốn Mình biết mà Harry Nhưng bồ có hiểu là họ đang làm gì không Họ muốn biến bồ thành một kẻ không ai tin được Mình dám cá tất cả là ông phút dây vụ này Họ muốn cho giới phù thủy Ngoài đường tin rằng bồ chỉ, chẳng qua chỉ là một thằng ngốc Sản phẩm có một chuyện tiếu lâm Một kẻ chỉ kể những câu chuyện khôi hài nhảm nhí Bởi vì hắn ham nổi tiếng quá Và muốn tiếng tăm được nhắc tới hoài Harry nói líu cả lưỡi tôi không hề ham, tôi không hề muốn. Voldemort đã giết cha mẹ tôi. tôi không nổi tiếng, tôi không nổi tiếng vì hắn thảm sát gia đình tôi mà không thể giết được tôi. ai muốn nổi tiếng như vậy hả? họ có nghĩ là cho tôi thà, tôi muốn đừng xảy ra. Ginny tha thiết dỗ dành. tụi mình biết mà Harry. Hermione tiếp tục và dĩ nhiên họ không tường thuật tới một lời về việc những tên giám ngục tấn công bồ có kẻ Đã bảo họ phải đi im đi vụ đó bọn giống ngục tự tung tự tác Đang lẽ là một tin động trời Họ thậm chí không thèm Đăng tin bồ vi phạm đạo luật quốc tế về bí mật Tụi này tưởng họ sẽ đăng tin đăng chớm tin đó Rất ăn khớp với hình ảnh của một tên Vinh váo ngu xuẩn Mà họ muốn vẽ cho bồ đã. Mà Tụi này có nghĩ có lẽ họ đang câu giờ Chờ đến khi bồ bị đuổi học Rồi họ mới hớn hở tung tin Nếu đó là, đó là nói Nếu bồ bị đuổi học thôi Hermione vội vàng nói tiếp Thiệt tình là bồ sẽ không thể bị đuổi Nếu người ta tôn trọng chính luật của họ Thì chẳng có cái cao trạng nào được chống lại bồ được Đề tài phiên tòa kỷ luật của Harry lại được nói đến Mà Harry thì không muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào Nó nhìn quanh để tìm cách đổi đề tài Nhưng tiếng chân đi lên cửa thang đã giúp Nó khỏi tốn công kiếm ra đề tài à Fred giật mạnh Cái bành chữ nhĩ và một tiếng nổ đùng nữa vang lên Cả Fred và George Uhm, đều biến mất vài, vài giây sau bà Wesley hiện ra ở cửa phòng ngủ Buổi họp xong rồi Bây giờ các con có thể xuống dưới nhà Ăn cơm tối Mọi người đang mong gặp con Harry à Ai bỏ cả đống bom phân Ở bên ngoài cửa nhà bếp vậy Ginny nói lý nhí Con Croc sang. Đó, nó khoái chơi với bom phân lắm Bà Wesley nói Ôi vậy mà bà, má cứ tưởng là creature Nó cứ luôn làm chuyện bậy bạ như vậy. Bây giờ các con hãy nhớ là phải nó năng nhỏ nhẹ trong hành lang đấy. Ginny, tay con rơi quá. Nãy giờ con làm gì hả? Làm ơn đi rửa tay trước khi ăn cơm. Ginny nháy mắt với mấy đứa khác rồi theo mẹ ra khỏi phòng để lại Harry một mình với Ron và Hermione. Cả Ron và Hermione đều đang nhìn Harry một cách ý tứ. Như thế tụi nó sợ Harry sẽ lại hét tướng lên một lần nữa sau những... Nữa sau khi những người khác đã đi khỏi Cái nhìn của hai đứa bạn căng thẳng đến nỗi Harry Cảm thấy hơi mắc cỡ Tại vì nó nói lung búng nhưng ruông lắc đầu Và Hermione nhẹ nhàng nói Tụi mình biết là bồ giận lắm Harry à, tụi này thiệt tình không muốn trách bồ đâu Nhưng bồ cũng nên hiểu Tụi mình đã cố gắng ngăn nỉ thầy Dumbledore. Harry nói giọng bất đắc dĩ Ừ biết rồi Nó lại ngó quanh quất để tìm kiếm Cái đề tài khác thay cho đề tài cụ Dumbledore, Chỉ mới nghĩ tới cụ Uh, là ruột gan Harry lại giận sôi lên nó hỏi Gryffindor là ai. John nói một gia tinh sống ở đây đồ gàn giờ chưa từng gặp ai như lão Hermione nghiêm mặt nói với John lão không phải là đồ gàn giờ đâu John à John có kỉnh, tham vọng cả đời lão là được chặt đầu bêu trên tấm bảng đồng giống như má lão mà bình thường vậy mà bình thường sao Hermione uh, nếu lão có hơi quá dị một chút thì cũng không phải lỗi của lão. John đào mắt nhìn về phía Harry, Hermione vẫn chưa từ bỏ về cái hộp vịt đẹp. Hermione nóng mặt cãi, không phải hộp vịt đẹp, đó là hội vận động quyền lợi cho quyền lợi của gia tinh. Mà không phải một mình tôi, thầy Dumbledore cũng nói chúng ta nên uh, tử tế với Gritcher. John nói, ừ há, mà thôi đi, mình đó chết đi được. Nó dẫn đường ra khỏi cửa, uh, đi tới cầu thang nhưng trước khi ba... Đứa bước xuống cầu thang, John đã được cánh tay ngăn không cho Harry và Hermione bước xa hơn, nó nín thở thì thầm, "Khoan đã, họ vẫn còn ở trong hành lang, tụi mình có thể nhanh ngóng được một hai điều." Ba đứa thận trọng dòm qua lan can cầu thang, hành lang âm u bên dưới. Đông chật các phù thủy và pháp sư, có cả vệ sĩ của Harry, bọn họ đang dù gì với nhau có vẻ xúc động lắm. Harry nhìn thấy ngay ở giữa đám phù thủy có một cái đầu tóc đen mượt. Một cái mũi nổi bật của ông thầy mà nó kỵ nhất ở trường Hogwarts Giáo sư Snape Harry trồm qua lan can phóng nhóng xa hơn Nó muốn rất muốn biết thầy Snape đang làm cái gì cho hội phượng hoàng Một sợi dây uh, mảnh màu thịt tươi được thỏng xuống trước mặt Harry Nó ngước lên nhìn thấy Fred và George Đang đứng ở đầu của thang của lầu trên Đang thận trọng Thòng cái bành trưng nhĩ xuống Nhắm về phía đám phù thủy phía dưới Tuy nhiên chỉ một lát sau Đám phù thủy đã bắt đầu tiến về phía cửa trước Rồi khuất dạng Fred nghe, Harry nghe Fred Vừa lầm bầm vừa kéo cái bành trưng nhĩ lên trở lại Khỉ gió Có tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại Ron nói nhỏ với Harry Lã Snap không bao giờ ăn ở đây May phước thôi đi Hermione lại thì thào Và nhớ nói năng nhỏ nhẹ trong hành lang nhá Harry Khi ba đứa đây ngang qua Dãy đầu ra tinh trên tường, tụi nó nhìn thấy thầy Liupin, bà Weasley và cô đang đứng ở cửa trước, đang dùng phép thuật niêm phong rất nhiều khóa và chốt cửa sau khi đám phụ thì đã đi khỏi. Bà Weasley đón tụi nó ở trên cầu thang, bà thì thầm. Chúng ta sẽ ăn tối dưới nhà bếp, Harry con nhón gót đi qua hành lang dùng băng nhé, đi qua cánh cửa này đây. Um, bà Weasley quay lại nhìn cô Tons, điên tiết kêu lên, cô Tons cô con nằm sóng xoài trên sàn gen gì tôi xin lỗi tại cây cán dù đần độn đấy tôi bị vướng vô nó mà té hai lần rồi những lời cuối mấy những nhưng mấy lời cuối cùng của cô vừa thốt ra thì bị nhấn chìm bởi một tiếng thét thất thanh đít cả con giấy và âm sắc khủng khiếp có thể làm tắc mạch máu người dưới bông vía tấm màn nhung bị muối gặp mà harry mới đi ngang qua tưởng chỗ đó nguyên Đi qua trước đó bỗng nhiên vẹt ra làm hai Nhưng phía sau không có cánh cửa nào hết Trong vòng nửa giây Harry tưởng nó đang nhìn qua một khung cửa sổ Một khung cửa sổ mà đằng sau Là một bụi già đội nón đen đang gào thét Và gào thét như thế mụ đang bị tra tấn Thế rồi Harry nhận ra Nó chỉ là một bức chân dung có kích thước như người thật Nhưng là một bức chân dung hiện thực nhất Và khó chịu nhất mà nó từng nhìn thấy trong đời mụ già đang bù lù bù loa, nước mũi nhễu tùm lum mắt thì trận tròn Màu da vàng ả và gương mặt chảy dài chảy dài và căng ra khi mụ rú lên suốt dọc hành lang phía sau những bước chân dung khác chợt mừng tỉnh và cũng bắt đầu rên la tiếng ồn lớn đến nỗi harry đúng là phải nhắm tịt mắt và đưa tay bịt chặt hai lỗ tai thầy liu và bà wesley lao tới ra sức kéo tấm màn che khuất bước chân dung của mụ già đi nhưng tấm màn nhất định không chịu đóng lại và mụ càng rít lớn hơn bao giờ hết đã vậy mụ còn cua cào bàn tay đầy móng vuốt như thể cào xé mặt mũi mấy người này đồ rác rưởi, đồ cặn bã, đồ đê tiện xuống xa bẩn thỉu, đồ lai căng mất gốc, đồ lang trạm, đồ bóng cút khỏi đây. Sao mày dám làm ô ế nhà của tổ tiên ta? Cô tròn rối rít xin lỗi, xin đi, xin lỗi lại trong lúc kéo lê cái cán rủi như cái giò. Vĩ đại nặng địch của con quỷ khổng lồ lên khỏi sàn nhà. Bà Wesley đành từ bỏ nỗ lực đóng tấm màn lại vội vã bỏ đi xuống hành lang dùng cây đũa phép của bà điểm huyệt, hết thảy mấy bước chân rung khác ngay lúc ấy từ trong Từ một cánh cửa trước mặt Harry, một người đàn ông, uh, tóc đa dài xông ra, ông gầm lên, uh, túm lấy tấm màn của bà Wesley, mà bà Wesley vừa buông, nín đi, mụ phù thủy già gớm ghiếc, nín ngay, gương mặt của mụ già trắng bệch, trắng bệch cả đi, mụ hú lên mắt của mụ nổ đom đóm khi nhìn thấy người đàn ông, mày, đồ phản bội giống nòi, đồ tởm lợ, mối ô nhục của máu thị ta. Người đàn ông cũng giống lên, tôi bảo im ngay, bằng một sự cố gắng kỳ diệu, người đàn ông và thầy Lupin đã khiến được um, tấm màn khép trở lại. Tiếng rú của mụ già nín khe và sự im lặng quay trở về, mái tóc vén um, mái tóc vén mớ, mớ tóc dài khỏi mắt, vẫn còn thở hồn đến. người cha đỡ đầu của Harry chú Sirius quay lại nhìn nó, nói giọng trách nghịch, "Chào con Harry, vậy là con đã gặp bà nội